Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 112 Người được ví như bất lực đó là khi trời tạnh ráo. Dịp Linh cảm nhìn ánh mắt ngu ngốc của hắn, sợ ánh trăng chiếu sáng. Cái này mà ngươi cũng không hiểu sao. Định tin đơn người, hoang hoáng chi im lặng. Hoàng Hoáng Chi vĩnh viễn điền như vậy. Lúc nhà Hoàng mang cây dù đến, Dịp Linh Cẩm ôm lấy cây dù nhưng không mở ra. Định tin không nhịn được lại hỏi. Đồ ngốc, làm sao lại không mở ra? Dịp Linh Cẩm cận kỳ gác bỏ, nhìn hắn một cái rồi chậm rãi nói: Lừa người đó. Định tin đơn người. Hoàng Hoáng Chi nhẹ nhàng cười. Cá ca xinh đẹp nở nụ cười. Hoàng Quan Hoáng Chi nở nụ cười. Diệp Linh Cẩm vừa đúng lúc nhìn thấy, cảm thấy giữa trời đêm, giống như có một tràng pháo hoa. Thật là đẹp mắt. Diệp Linh Cẩm ngơ ngác nói. Có cang lắm, Hoàng Hoán Chi mới để lộ dáng vẻ như vậy. Diệp Linh Cẩm muốn tiêu chọc hắn. Đây dường như là lần đầu tiên Diệp Linh Cẩm nhìn thấy Hoàng Hoán Chi cười. Hoàng Hoáng Chi nghiêm mặt. Ha ha ha ha. Địch Tinh nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Hoàng Hoáng Chi. Nở nụ cười. Hoàng hoáng chi bắn ra một ánh nhìn sắc bén, hắn lập tức im bạc. Hoàng huynh, địch huynh, nói cái gì mà lại vui vẻ như vậy? Dưới màn đêm, một bóng dáng màu tím chấm lên ánh trăng sáng tối mà đi đến. khóe miệng hàm chứa yết cười, bao trùm gã lên ánh trăng. Không thể trả lời. để tinh bắt chướng dáng vẻ bình thường của nha nhiễm y. Nhan nhiễm y cười cười không so đo với hắn. Tiếng gần, nhìn thấy dịp linh cẩm, liền nói với nàng. Đã muộn thế này, còn chưa đi ngủ, đang đợi ta về hay sao? Nhân nhiễm y cảm thấy bản thân mình quá thúc bụng rồi sao? Trong lòng dịp linh cẩm thỉ nhổ, hướng mắt lên nhìn hắn, ngờ ngát đã lời. ừ. Uhm. nhân nhiễm y cười cười, cười như hoa nở ban đêm. Trời cũng không còn sớm nữa, ta đưa ngươi về đi ngủ. nha nhiễm y dơ ta ra. Diệp Linh Cẩm nắm chận vật gì đó trong lòng, lắng lát đầu. Trong lòng có cái gì đó? nhan những y ôn hòa hỏi han được kinh sang mộn. Mộn cây dụ. Nhân những y ghé mắt, nhìn mộn cái, cười vô cùng ôn nhu. ý chứ là, người nào cho phép ngươi nói chăng vào. Hoàng quán chi, dựa vào cột nhìn không nói lời nào. Cây dù cho mẹ kế. nhan những y cười cười, hơi không người xuống, đến gần Diệp Linh Cẩm. Thật sao? Dịp lên cảm nhét cái dù vào trong tai nhanh những y. Sau đó, như chậm rãi xác nhận một cái gì đó, giọng điệu điều điều, không hề có tình cảm nói. Người ta ví bất lực với trời trong xanh, tạnh ráo. Những lời này bắt đầu nghe thì không cảm thấy gì, qua một lúc sao, hoàng hoáng chi, khu khu, tịch tinh, ha ha ha, ha. cười phụ thân rồi để tên cười đến ôm cả cây cột bên người. bé mặt diện minh cẩm đứng đáng, dường như nói mà như không nói. ngáy nhìn nhang nhiệm y trong lòng cấm đã thành như thế này. trên mạng đại số xám, bé mặt có chút thất thần, về sau có chút đèn. tải, sau đó là ý cười. cẩm nhi cái này là học đường giọng nói ôm nhô đỏ làm dịp lên cẩm cảm thấy lượng không khí xung quanh rất lạnh. Nhìn cốt mặn tướng thú, đang thích kỳ kia, làm cho dịp lên cẩm có chút khói hận. Cười sáng lạng như vậy, cẩm nói lại dữ dàng nhất từ trước đến nay. Nhớ những y, hải tức giận mới đúng. Đột nhiên, dịp lên cẩm có chút sợ hãi. Ừ, hắn. Dịp lên cẩm chỉ chỉ vào địch tinh đang cười điên cuồng bên cây cột, rồi tiếp tục nói, thần thú dạy ta. a địch tinh đang cười điên cuồng thì hóa đá trong dễ mắt, ngay cả miệng cũng không kịp khép lại. Hoàng hoán chi nhìn hắn một cái bài tỏ sự đồng tình, người xong rồi. cô bé Hoàng khăn đỏ, thật xin lỗi. trong lòng dịp Linh cảm thụng thức. tuy nhiên do nhiễm y biến căn bản nàng không ngốc, nhưng mà trải qua thời gian dài, hắn vẫn hết sức phối hợp. không, không phải ta, ta không dạy nàng. từ từ khoanh tay áo nói, cảm thấy vô cùng an ổn sau đó, địch tinh lại quay đầu, cái mặt phẫn hận, nhìn về phía diệp linh cẩm. đồ ngốc, ngươi nói xem, có phải ta dạy hay không? cái mặt diệp linh cẩm không chút thay đổi, nhìn hắn, gật gật đầu. đúng thế. địch tinh cẩn kỳ quan uổng, cẩn kỳ bật tép, đối diện với một kẻ ngốc tử, căn bản không thể nói rõ ràng. đồ ngốc, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nó sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày địch tinh vén tay áo lên đến nhào đến chỗ diệp liên cẩm, măng thấy cô bé vàng ăn đỏ muốn phát uy, diệp liên cẩm đứng lên trốn sau lưng nha nhiễm y, mẹ kế, nhan nhĩn y dùng mấy chiêu đã chặn được địch tinh nói, phi nữ vẫn nên để ta giống hứng vẫn tốt hơn, nói xong cầm lấy thai diệp liên cẩm xoay người đi, Sau đó tâm đại để lại một câu, địch minh đã nần của chúng ta ngày kháng tính sao? Dưới ánh trăng, hai người càng đi càng xa. Thật sự không phải ta. Địa tin ở phía sau phiêu rền. Người nói xem, phải hay không? Địa tinh nhìn về phía hoàng quán chi. Quang quán chi cũng đã đi xa rồi. Cô bé hoàng thân trọ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng vô cùng chua xót Trên đường đi, nhá nhiễm y một tay cầm cây dù dịp liên cẩm đưa cho hắn. Một tay kia, nắm lấy tay dịp liên cẩm. Một lời cũng không nói. Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy việc mình làm là trái lương tâm, nên không dám nhìn mặt mẹ kế nhà nàng. rõ ràng người làm việc trái với lương tâm phải là hắn mới đúng chứ. Diệp Linh Cẩm càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình không có tiền đồ, càng nghĩ càng thấy bực tức. Trước mặt nha nhiễm y, nàng sẽ vĩnh viện bị cái ký thấy áp bức kia. Bị nhân nhiễm y đưa về phòng, cửa đóng âm một tiếng. Các người dịp linh cẩm rung lên. Nhân nhiễm y, trở lại một mình dịp linh cẩm, đang đứng ngỡ người, còn chúng mình thì ngồi xuống, không vô một cây dù ra. Thì thật, nó chỉ là một cây dù phổ thông nhất mà thôi. Nhân nhiễm y cầm nó nhìn một lúc, biết cười, càng ngày càng lớn, dường như đã phát hiện ra trò gì mới. Cây dù này, chăm rãi phun ra hai chữ. Ngay lập tức, dịp linh cẩm cốp lời. Cây dù này không tặng nữa. Quân tha cho ta đi, coi như không có chuyện gì phát sinh. Nói xong, dịp liên cẩm định đến cướp lại cây dù, định tiêu hủy chứng cớ. Nhân nhũng y vừa nhấc ta lên, dễ dàng làm dịp liên cẩm vô hụt. Cây dù này, ta phải cất giữ cẩn thận. Khóe miệng nhân nhũng y, hàm chứa ý cười nhìn dịp liên cẩm. Trả lại cho ta, vẻ vẽ của dịp liên cẩm rất thương cảm. Nhưng mà, các bạn có thể nghĩ ra, Đàn luôn luôn thiếu một chút nữa. Cẩm nhu tận lễ vật cho ta, đương nhiên ta phải cẩn dự cẩn thận. nha nhiễm y đỉnh thần, nhang nhã nhìn dịp linh cẩm bận biểu. Dịp linh cẩm ngừng lại. Đúng là cái cây dù có ngụ ý là, người ví như bất lực, đó là trời tạnh ráo nha Nói dựa lại cây dù này, rút vụn là có ý gì? Dịp linh cẩm vĩnh viễn, không có biện pháp, đóng rõ đựng tính tình của nha nhiễm y. Đúng là, quý ta bất lực như, trong này, ngươi sẽ không thể hạnh phúc nhà. Dịp liên cẩm sững sốt, nếu được ý nghĩa bé sao, thì bắt đầu đỏ mặn không biết, nên đứng thế nào cho đúng. Nhân Nhậm y chậm rãi đứng dậy, tiếp cận dịp liên cẩm. Hả, ngươi nói xem, có thật không? Chương 113 Bất lực là cái gì, có thể ăn sao? Dịp liên cẩm cảm thấy, Mình đang bị khí tức của nha nhiễm y bao bọc. Mỗi khi hắn cử động, đều căng động đến nàng. Trên mặt nàng đang hồng lên từng mảng, từng mảng. Hả? Trong đầu trống rỗng, dịp lên cẩm trả lời, đột nhiên lại chuyển sang giọng nghi vấn. Thiếu chút nữa đã bị lừa rồi. Bất luận là cái gì, có thể ăn sao? Dịp lên cẩm không chế, để mình có được giọng nói ngơ ngác. Lòng vàng tay mồ hôi đã ướt đẫm. Tuyệt đối không thể thừa nhận là mình đang cẩn trương, chỉ là nóng mà thôi. Trò mèo vần tuột, mộn tay khác của nhan nhiễm y lên vai nàng. Các người dịp liên cẩm rung lên, cảm thấy nữ người đều tê hết cả rồi. Hắn tiếp tá đặn sức nặng cả người lên vai nàng, cầm cỏ vào vai nàng và hơi nóng vào cổ trắng nõn của dịp liên cẩm. Dịp liên cẩm chỉ cảm thấy mụn lùa nhiệt đang xoay xung quanh cổ. Vậy, để mẹ kế dạy ngươi, nghìn lần không được trước mặt một người đàn ông, nói hắn bất lực, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Câu nói của anh nha nhiễm y, hàm chứa ý cười, những lời nói như lời nỉ non giữa tình nhân. Dịp lên cẩm, phương một tay chấm lên bàn, hiện tại, nàng đã biết nàng không gánh vác được, thận sự rất nguy hiểm. Nói nữa, tới phương, hai còn là nha nhiễm y. Mẹ kế, tăng hốc Dịp lên cẩm. Cảm thấy nhan nhiễm y cận kỳ, nguyện ý, chơi trò, giả ngay giả dạy này của nàng. Ha ha, đúng thế, người ngốc, cho nên chỉ cần nghe, không cần cử động. nhà nhiễm y cũng không vạch trần nàng. Dịp lên cẩm, cảm thấy nhan nhiễm y càng ngày càng cần nàng, ngay cả cái mũi cũng chạm vào cổ nàng, những gì đã xảy ra. Những cái có thể ăn, ngoài thịt ra, còn có người. Nói xong, nhan nhiễm y cười cười rồi cắn vào cổ Diệp Liên Cẩm. Diệp Liên Cẩm có cảm giác như linh hồn rời khỏi thể xác, hỗn tất tán rồi mới quay lại. Trên cổ ngứa ngứa, giống như có vô số con kiến đang bò. Đập tới mắt lẩm tức nhảy ra, trên cổ vẫn ẩm ướt, lập tức dùng tay che cổ, trong má không biết từ lúc nào điểm chúng nước mát, ai gò má đỏ bần. Thật sự bị đùa giỡn, đùa giỡn mộng cách trần trụi. Cầm thú, cầm thú. Làm sao vậy? nghe nhiễm y, với vẻ mặt như vô tội, dáng vẻ vẫn ôn nhu như cũ nói với dịp đinh cẩm. Không phải, không phải đã bảo, là phải nghe lời mẹ kế sao, nghe lời sẽ có thịt ăn. Nhân nhiễm y quả nhiên là cầm thú, chính mình giả ngốc, hắn cũng tận sự phối hộn với nàng. Đúng là, mặc kệ có giả ngu hay không, thì người chịu thiệt đều là chính mình. Nhân nhiễm y, người trêu đùa đủ chưa? Diệp Linh Cẩm gom góp dụng khí mấy tháng này, ngẩn đau nhìn hắn. Nhưng nói xong, ta phải chấm lại cẩm mắt đầy ý cười của hắn kia, thì ý tế lại bay sạch. Cẩm nhi vừa nói cái gì? Ta, ta. Không biết từ lúc nào, nhân nhiễm y trà tiến đến gần Dịp Linh Cẩm, bắt lấy tay nàng kéo vào. Diệp Linh Cẩm lão đảo một cái, rồi nhào vào trong lòng hắn. Rộng rãi, rắn chát. Mang theo mùi thơm nhàn nhạt, tiếng tim nàng rậm rộng lên. Tự nhiên thân thần cái dị. Tai nhan nhiễm y, chứ chẳng thuận tiện, tiếng dịp liên cẩm dính chặt vào hẳn. Dịp liên cẩm lậm tấn hồi thần lại, khoảng cánh của con mạng hai người rất gần. Nàng cố gắng lui về phía sau. Được rồi, được rồi, ta không ngốc. Nhan nhiễm y nhìn nàng không nói gì. Vừa rồi, cũng là ta sai, không nên chăm biếm người nàng đã biến hắn chỉ có một kiểu cười cầm thú như vậy, ông chỉ buồn tai. càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng nhìn thì tim lại càng đập nhanh. Dịp lên cẩm ho nhẹ một tiếng dời mắng ra chuột hát. Ta đã nói xong rồi, người bỏ qua cho ta đi. Dịp lên cẩm rõ mặt đẩy hắn, bàn tay cảm nhận được lòng ngực rắn giá. trong lòng nàng nói, những kẻ mặt người giả thú đều như vậy cả nhìn qua thì tưởng là tiểu bạch kiểm yếu đuối nhưng trên thực tế điều đặc biệt sáng chát mà người trước mắt này là chính là một bông hoa kỳ lạ giữa bầy cầm thú Nhân nhậm y nhìn dáng vẻ không đượn tự nhiên của diệp liên cẩm người nói không có điều gì khác muốn nói sao nói cái gì diệp liên cẩm nhìn về phía hán thêm ra ngươi vẫn thông minh khi chọn thời điểm thích hợp để giảng ngốc. diệp liên cẩm trần hán Gần đây uống, cảm giác như thế nào? Uống gì? Diệp lên cẩm tức giận hỏi. Quả nhiên, cái mặn của nha những y cận trị vô xuẩn. Gần đây, uống giấm chua như thế nào? Có đủ chua sót hay không? ngay lập tức, Diệp lên cẩm như mèo bị dòng phải đuôi, đẩy hắn. Ai? Người nào ghen tệ chứ? Nói chuyện đến mức cà lâm rồi. nha những y cười, vô cùng trong sáng. Ngài thường giãn hốc nhiều lắm sao mà không chịu tỉnh lại? Diệp Linh Cẩm tiếm tuột vùng vẩy, nhưng Nhan Nhẫn Y vẫn găng cao dính chặt vào nàng. nàng lại không dám cỡ trọng quá mạnh, bởi vì trong rất nhiều tự thuyết đều là nữ chính vùng vẩy, vùng vẩy rồi đều bị nam chính ăn sạch. Nhan Nhẫn Y nhìn nàng cười. Chung lại, Diệp Linh Cẩm có cảm giác không biến phải làm sao, cảm thấy rằng ông nụ cười này mang theo ổn định. đột nhiên nào phát hiện rất nhiều lần, nhàng những y nhìn nàng cười như vậy, ví dụ như khi bắt nàng địch tinh, ví dụ như khi nàng đánh lâm mặt kề. Lâm cô nương bị người đánh, ta phải giúp người giải quyết hậu quả có đúng hay không? Nhàng những y nhìn nàng. nhịp lên cẩm biểu môi, đó là nàng ta xứng đáng, chuyện của bản thân ta, bản thân ta tự giải quyết được hậu quả. Ai muốn ngươi giải quyết hậu quả, làm những việc thiện đều phải bán thân? Nhan nhiễm y cũng không tức giận, chỉ là có chung thở dài bất đắc dĩ, cười cười nói. Đúng là, những điều này đều đã thành thói quen rồi. Lời nói ra tự nhiên, giống như thảo luận hôm nay thời điểm như thế nào. Nghe xong, dục liên cẩm có chút sừng sốt. Kỳ thật, nàng cũng có thói quen để nhan nhiễm y chăm sóc, thói quen được nhan nhiễm y bao dung, làm một số việc. Vậy... Vậy sao ngươi vẫn đưa chuỗi đường hồ lô cho nàng? Không có việc gì thì cần phải ân cần cái gì? Mất quả. Dịp lên cẩm vườn cổ tai trống rơn của mình ra. Là chuỗi vòng giống mất quả ấy. Nàng thì muốn đã từ lâu rồi. Chính ngươi nói không cần. Nhân nhiễm y nói điều đương nhiên. Ta, ta, nhất định hắn là cổ ý. Nhân nhiễm y cầm cái cổ tay của nàng bỏ vào trong lòng. Dịp lên cẩm vùng vẫy. Ôm ôm áp, còn có thể thống gì, bỏ ra nhà. Ta tiếp cận nàng đều có mụng đích của ta. Bản thân, dịp linh cẩm kinh thường nói. Nếu ngươi muốn, thì hiện tại có thể cho ngươi. Nói xong, nhan nhiễm y càng tiến sát hơn. Ngươi, ngươi, ngươi, đừng quên, quan hệ chúng ta vẫn là mẹ con. đáng chưa cuối cùng, nhan nhiễm y buồn tài. Dịp linh cẩm có chút ngạc nhiên. Bởi vì quan hệ mẹ con này căn bản không trói buộn được loại cầm thú như hắn. Bốn hồ, đây là không phải sự thật. Người chưa nghĩ ra, ta cho ngươi thêm thời gian, còn nữa, bút mắn của ngươi. Bỗng nhiên, cấm tình Diệp linh Cẩm có chút nặng nề. Đã nhiều ngày như vậy, nàng vẫn luôn trốn tránh vấn đề này. Nhưng nhìn Diệp linh đoạn gian nan như vậy, nàng lại thấy đau lòng. Có lẽ, nàng nên đứng xa cánh phát. Một phần trách nhiệm tìm ra chừng tướng việc này. Nhan nhẫm y, sơ sơ đầu nàng. Đừng ép tính mình, từ từ rồi sẽ tốt hơn thôi. Diệp Linh Cẩm có chút cảm động, theo quán tính ngưỡng đầu, nhìn hắn gọi một tiếng. Mẹ kế. Chương 114 Một chút tâm ý Diện kinh phong lâu, không cần quá lo lắng. Ta nói rồi, tôi có thể ăn cá nhưng không cần phải nhớ băng cá như thế nào. Diệp Thiên Cẩm cảm thấy chúng chua xót, hắn vẫn biết nàng đang tranh đấu và sợ hãi điều gì. Kỳ thời, nhóm vẻ hiện tại của ngươi nhìn vẫn tốt nhất. Nha Nhậm Y lại sờ sờ đầu nàng, giống như là đang vốn đầu chó. Trong giấy mắt mọi cảm xúc đã bay sạch. Đi ngủ sớm đi, cái dù này, ha ha, ta sẽ cầm đi. Nha Nhậm Y cầm lấy cái dù cười ông vô với diệp liên cẩm nháy mắt diệp liên cẩm đã hiểu lời nói của hắn sau này đi xem xem ta xử lý như thế nào nghe nhịn y đi rồi diệp liên cẩm hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi cười cười không tự tụ được mặt đỏ lên một đêm này diệp liên cẩm suy nghĩ nhung man nên cơ bản là ngủ không ngon ngày thứ hai đúng đi ăn cơm diệp liên cẩm vẫn còn buồn ngủ đồ ngốc tôi làm sao vậy đệ tinh vừa ăn vừa nhìn dịp lên cẩm vẫn chưa tỉnh ngủ ngồi bên cạnh. A, dịp lên cẩm ngát một cái, dụi dụi mắt, phát hiện nhâm nhậm y vẫn chưa đến. Nhìn dáng vẻ của dịp lên cẩm, đệ tinh vui sướng khi có người gặp họa cười cười nói. Xem ra ngày hôm qua lại bị mẹ kế nhà ngươi giáo huấn rồi. Ha ha ha ha. Dịp lên cẩm nhìn hắn một cái, không thèm nói chuyện, tập trung ăn cơm. Nhân huynh chào buổi sáng quanh quán chị nổi, nhịp liên cẩm ngẩng đầu thấy hôm nay nha nhịn y mặc toàn thân áo và màu xanh, các người có thêm vài phần dáng vẻ tươi sinh, chẳng lại không có cảm giác ngu nhược vô năng. Tam ra những thứ mình yêu thích đều được thăm dò rõ ràng cả rồi, nhịp liên cẩm cảm thấy bi thương, ngủ không ngon sáo. nha nhịn y đi vào, sờ sờ đầu nhịp liên cẩm, thuận theo động tán tiêu xái của nha nhịn y đánh não của nhịp liên cẩm. Từ từ tỉnh táo lại, suy nghĩ miên mang và chuyện như thế này thì tuyệt đối nàng sẽ không thừa nhận. Nhân nhiễm y thua tay về, ngồi xuống bên cạnh dịp linh cẩm, cười vô cùng sáng làng với địch tinh nói. Địch huynh đem qua ngủ có ngon giấc không? Vẫn tạm được. Khi nhân nhiễm y cười ông hòa như vậy thì địch tinh luôn có một dự cảm không tốt. Nhân nhiễm y gật ngật đầu rồi gấp cho dịp linh cẩm cái bánh bao thịt ta đã tiếp tục nói với địch tình. Hôm nay chúng ta có thể từ từ tâm sự rồi. Bỗng nhiên địch tình nhảy dựng lên. Tâm sự cái gì? Tâm sự chuyện đêm hôm trước ngươi ở Bùa Gia làm cái gì? Nhanh y chậm rãi nói từng chữ. Đêm hôm trước nào? Địch Tình xoay xoay mát nghĩ nghĩ. Ta ta đâu có làm cái gì. Bỗng nhiên địch tình cẩn kỳ kết động. Đêm hôm trước ở Bùa Gia, Dịp Liên Cẩm cố gắng nhớ lại lại chỉ nhớ đến nhan nhãm y muốn cùng nàng cùng giường chung gối nhớ đến nàng thiếu chút nữa bị nhan nhãm y ăn luôn rồi vậy vì sao ngày hôm sau lại buồn bã yếu sì như vậy chỉ là ngủ không ngon thôi để tinh không nghĩ muốn cho người ta biết tối hôm đó mình bị nhan nhiễm y tu hú chiếm tổ chim khác chiếm chính giường của mình theo bản năng hắn quay đầu nhìn qua quan đại nhân lại phát hiện hắn vẫn luôn, luôn nhìn mình Với gián vẻ thằng thắng nghiêm khác ngươi ngươi ngươi, địch tinh chỉ vào nhan nhiễm y. Dịp liên cẩm cảm thấy vô cùng sẵn khoái. Nhan công tử, mộn giọng nực em vào. Người đến, toàn thân mặn mộn bộ cánh áo màu tím nhạc, mặt mày đầy vẻ vương mừng, lầm mặt kề. Mặn đồ tím, quả nhiên là muốn để cho người khác nhìn thấy, nhìn cái hình ảnh trước mắt này thế nào cũng không vừa mát. Dịp lên cẩm luôn một cái tiếp tục ăn cơm. quan đại nhân, định đại hiệp, cẩm như cô nương. Lâm mặc Kê cười cười với bọn họ. Lâm cô nương, quan quán chi và địch tinh chào lại Lâm mặc Kê. Chỉ có mình dịp lên cẩm là làm như không nghe thấy. Đột nhiên, Lâm mặc Kê lại lệ phép như thế, muốn thay đổi hình ảnh rồi sao. Lại nhìn đến cái vái màu tím của Lâm mặc Khê rồi nhìn vào áo xanh của nhà nhiễm y trong lòng cười lạnh. quả nhiên hai người này không có duyên phận nha. nó mặt khe nói. các ngươi ăn tiếp đi, ta đến tìm nhan công tử làm phiền rồi. ngày hôm qua, thằng cô nương chơi đùa trẻ như thế, hôm nay sao sớm như vậy? đã vậy rồi. nhan nhẫn y lộ ra nụ cười ông hòa. cái mặn lâm mặn khe đỏ lên. hôm nay có ngô miếu, đĩa trứng hỏi rất to, ta định tìm nhang công tử cùng đi. Cung kính, công bằng, tung mệnh. Diệp Linh Cẩm nhìn bọn họ, với vẻ mặn tò mò nói Hòa chùa là cái gì? Có thể ăn không? Hô oh, hô, oh, đồ ngốc, hòa chùa không ăn được, nhưng là có rất nhiều, có rất nhiều món ăn ngon, để ăn, được tin hỏi. Diệp Linh Cẩm chính là muốn câu trả lời này. Ăn ngon, như thế ta cũng phải đi. Mẹ kế, ta cũng phải đi. Diệp Linh Cẩm buông độ xuống các tay áo nhăn nhậm y tối hôm qua nói tốt như vậy mà hôm nay lại cùng nữ tử kháng đi hội chùa đối vương lại là lâm mặc khe nếu để cho hai người bọn họ đi hội chùa thì nàng nhịp lên cẩm là cái gì không thể nhịn nha lâm mặc khe nhớ nhớ mày mẹ kế ta cũng đi nhịp lên cẩm dùng hai tay lôi kéo cánh tay nhăn nhậm y trong lòng quấn lên buổi chiều ta và địch tinh có việc Hoàng Quán Chi nổi, ý tứ là nữ nhân của người thì tự ngươi trông đi. Nhan Nhiễm Y nhíu mày, hai người các ngươi một mình đi hỏi chùa. Quan Quán Chi đơn người, Địch Tinh đờ người, Diệp Linh Cẩm cũng đờ người. Định tin hát lớn, chúng ta phải đi làm chính sự. Nếu Quan Quán Chi và Địch Tinh có việc, thì như thế Nhan Nhĩ Y càng thêm mang theo mình đi rồi. Diệp Linh Cẩm nhìn Nhan Nhiễm Y, ta cũng đi. Nhân nhiễm y nhìn về phía Lâm mặc Kê và hỏi, Lâm cô nương, ta muốn trong cẩm nhi, ông biến có thể mang theo cẩm nhi, đi cùng hay không? hỏi như vậy, Lâm mặc Kê đương nhiên, ông có cách nào cười tuyệt. Nếu không làm như thế, thì nói không chừng, người cần mời cũng sẽ không mời được, nàng gật gật đầu. Tiền tỏi cho cô nương rồi, buổi chiều ta sẽ mang theo cẩm nhi đi tới tìm cô. Nhân nhiễm y cười ôn nhu với Lâm mặc Kê sau khi cùng ăn cơm trưa xong, bang quán chi và đệ tinh có đôi có cặp đi ra ngoài. dẹp lên cẩm trở về phòng thay bộ quần áo rồi đợi nha nhiễm y đến gọi nàng. lúc này toàn thân nàng là màu xanh. áo ngoài, trang điểm, vẽ mi, tô môi, còn dùng lượng để trả lại mái tóc. bởi vì thường xuyên dạng hốc nên nàng ít khi để ý đến cánh ăn mặc của mình. hiện tại có nha nhiễm y chịu trách nhiệm. Nên nàng không cần phải lo lắng. Nhất định là muốn đẩy lâm mặn khê xuống, đang lại cố ý toàn thân màu xanh. Chỉ đến là mặt khê bằng thân màu tím, không đồng bộ phải nhanh nhịn y. Thùng thùng thùng. Hiện tại, thì Diệp Linh Cẩm đang ngẩn người, cửa bị gọt vang. Đột nhiên, Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút ái hận. Sao mình xúc động như vậy, đã đi ăn mặn đồng bộ với nhanh nhịn y. Không biết nụ cười trên mặt hắn, Trẻ trở nên như thế nào? Két có bị để ra, một luồng ánh sáng mặn trời chiếu vào, chiếu vào trên người Diễm Linh Cẩm đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Bỗng nhiên, Diễm Linh Cẩm cảm thấy được một chúng tâm tư của mình không tài nào che giấu dưới ánh mặt trời.